Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng đi tiếp tập thứ 16 của Thiên Gia Môn, kỳ nữ xứ Thanh Hoa, tác giả Tĩnh Thủy. Thì chúng ta đi đến đây là đã gần đến cuối bộ truyện rồi. Còn tập ngày mai nữa thôi thì sẽ kết thúc một phần đầu tiên của một cái bộ truyện lớn tên là Thiên Gia Môn. Và phần đầu tiên là nói về kỳ nữ xứ Thanh Hoa, Xuân Nguyệt. Thì cái hành trình của Thiên Gia Môn thì chắc là quý tín giả nếu như nghe qua tất cả những cái bộ truyện của Tịnh Thủy thì mọi người hẳn cũng có định hình được những cái dấu mốc hoặc là những cái sự liên kết với nhau. Thì hiện tại thì chúng ta đã nắm được thông tin làm về sau này thì thiếu chủ Trần Minh hay về sau là gọi là Thiên Minh á của Thiên Gia Môn à phải lưu lạc qua nước Đại Lý và đến cuối đời cũng gặp biến cố ở đó. và có một cái người vợ là Kinh Tâm. Thì Kinh Tâm là quý tính dạ đạt quen biết rất là nhiều qua những cái tác phẩm của Tịnh Thủy rồi. Thì hy vọng là ở cái khoảng móc giữa của Thiên Gia môn, có nghĩa là sau khi kết thúc bộ truyện này, bộ truyện này chỉ mới là những cái nền móng đầu tiên của Thiên Gia môn. Thì theo Tịnh Thủy dự kiến là bà ấy cũng sẽ dự định viết những cái cái cái bộ truyện mà nằm cái khoảng móc giữa của Thiên Gia môn. thì chúng ta ở với tinh thủy thì còn rất nhiều những bộ truyện đang viết và chờ ra lò. Và những truyện của Tinh Thủy thì lúc nào cũng để lại những cái dấu ấn rất là lớn đối với tín giả. Ừm um, sau khi kết thúc tập 17 thì nữa rơi vào thứ thứ bảy rồi. Thì Huy à uh, xin phép nghỉ uh, ngày chủ nhật và ngày thứ hai để bước vào chuẩn bị những cái ầm um, cái cái uh, bản thảo để mà tu âm. và bắt sống một cái hành trình truyện mới sau khi chúng ta kết thúc một cái hành trình 17 tập của tiên gia môn kỳ nữ sứ thanh hoa nhé. Còn bây giờ, mời tất cả quý khán giả cùng bước vào tập số 16 của kỳ nữ sứ thanh hoa. Trần Ngạn trò chuyện với Trần Từ Hằng một buổi rồi lên đường trở về Minh Cảnh. Trần Từ Hằng viện cớ là đã già, xin thoái thác không ra nữa. Nhưng Trần Ngạn biết vì Từ Hằng còn nặng tình với Hồ Xuyên nên không muốn trả giúp Trần Minh. Tuy là như thế, nhưng ông ta cũng hiểu cái sự nghiệp của Thiên Gia Môn nên có nói với Ngạn nhiều điều. Ngạn nghe những điều đó đều lấy làm tâm đắc. Trước khi đi còn nói đại nhân đã không ra. Thì cái hầu bố cũng không nài ép nữa. Nhưng sau này có việc gì khó, ta đến hỏi. Mong đại nhân phải tiếp đôi nghe. Từ hàng gật đầu đồng tình. Thế rồi bấy giờ mới chuyển lại về nguyên quán để hưởng tuổi già. Còn Trần Ngạn thì quay trở về để phụng mệnh. Dọc đường đi, Ngạn cứ suy nghĩ mãi về mật lệnh năm xưa của Tô Nguyệt. Tư Nguyệt quả thật không hề để chút tình cảm nào vào trong công việc. Cô ấy đã hành động lưu loát tất cả vì sự nghiệp của Thiên Gia Môn. Cô giết cả nhà ngạn không phải bị có tư thủ gì, cũng không phải vì tham quyền chức ở Đông phủ. Không có một chút sự đánh giá cá nhân nào xen lẫn trong các quyết đoán của mình. Đến bây giờ ngạn tra tai với Nguyệt, có thật là ngạn làm hoàn toàn vì luật hay không, hay là để trả thù riêng? Giờ Xuân Nguyệt đã bị phế bỏ rồi Muốn giết cô ta Thì dùng cớ nào cũng đều được cả Nhưng mà những việc cô ta gây ra Là những việc đại sự Đó là các việc Mà khi triều mới lập lên Thì tội về triều cũ phải bỏ đi Ví như tội nhân nhà Lý Thì có khi được bổ thành quang của nhà Trần Vậy việc mà Nguyệt gây ra Xét về triều Đông Phủ Vũ Thư Thì đó là tội nhưng xét về tân phủ thiên gia môn thì đó lại là lặc công. Nếu xét về luật thì bây giờ bức cô ta chết không thực sự là công bình. Nếu bức nguyệt tội chết thì tất cả bọn Trần Minh, Tử Kỳ, tất cả bọn của triều đại mới kể cả ngạn cũng đều phải tội chết thôi. Vậy là vì biệt tư mà thôi. Nhưng đó là thù giết cả nhà. Sự công bình tuyệt đối Không thể để tình cảm chi phối vào. Cái sự đó, Nguyệt làm được, vậy sao Ngạn không làm được chứ? Liệu có thể tha nổ cho Nguyệt hay không? Liệu như thế nào mới thật xứng là ý chí của Tiên gia môn? Xem chừng tất cả các bậc đại giác lớn lao trên đời này, từ cổ chí kim tới nay, đều không ai có thể bỏ qua được mối thù như thế. Kể cả là người bỏ hết thân sơ để làm nên bá nghiệp chứ đừng nói tớ chỉ là một quân sư đi sao người ta. Dọc đường đi, nàng cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi. Những lời Trần Từ Hằng dặn dò, ấy còn cứ văng vẳng bên tai. Sùng Nguyệt đã bỏ được việc riêng. Giết cả nhà cậu mà phong quyền cho cậu. Trần Minh bỏ được việc riêng. Phế Sùng Nguyệt mà giữ yên xã tắc. Họ đều làm theo tôn chỉ của thiên gia mục. Còn cậu là quân sư của thiên gia mục, liệu có thể làm được như họ? Bỏ được việc chiến mà xét cho Nguyệt Nhi vô tội hay không? Cậu có đúng là cái cân gương của thiên gia mục hay không? Có là người phán xét đúng nhất hay không? Trần Ngạn về tới Minh Cảnh Thì về biệt phủ nghỉ ngơi Hẹn tắm rửa thai lệnh phục Rồi sẽ tới bái kiến chủ nhân Tâu bài mọi việc Chưa một giây phút nào Ngạn thôi không nghĩ về việc của Xuân Nguyệt cả Bọn thủ hạ tới báo tin ngay Không ngoài Ngạn dự liệu Quả nhiên hết thải con người ở phủ này Đều đang ngóng chờ Ngạn về Để định tội vụ án lớn nhất trong quân doanh này Chúng báo cả việc Nguyễn Tứ Kỳ đã trở về và đang ở trong ngục. Nghe nghe xong trong lòng cũng thương buồn. Nhớ lại việc năm xưa cùng Tử Kỳ nằm gai nếm mật, cùng lo sinh tử trong chốn sắt lăng. Nghe tới bây giờ hắn ở trong lao, chịu khổ hình cùng Xuân Nguyệt, sao chẳng khỏi quặn lòng. Nghe việc như thế, lại càng bất ngờ về sự lạnh lùng của Nguyễn Tư Hậu đối với độc quyết. Họ là anh em cùng mẹ sinh ra. Mà sao tính cách lại khác nhau như vậy? Cả hai đều là nhân tài. Nhưng tử hậu thì có thể dùng được gì lâu? Đỗi kỳ, có lẽ không còn dùng được nữa rồi. Độc quý cực độc. Cậu đến xử lý nguyệt như như thế nào? Hết thải quý thần, tướng quân trong các cõi. Giờ các bậc nhân chủ trong phủ đều chờ y của cậu đó. quyết vừa nói xong, liền có tin báo có thượng quan tiểu yến tới xin tỉnh gặp. Ngận biết Trần Minh sai nó tới để hỏi về việc của Xuân Nguyệt, bèn không ra tiếp mà truyền ra. Bảo nó về đi. Ta thay y phục, trở sẽ tới gặp chủ nhân để trình chuyện. Tiểu Yến bèn trả về. Cứ thế được chốc lát lại có vị nãy, vị kia tới hỏi han về việc Xuân Nguyệt. Ngạn đều từ chối không tiếp cả. Nhưng chúng tới đông quá. Ngạn đành sai tướng quân giữ ở ngoài cửa phủ, thông cáo cho chúng không được vào trong mới thôi. Thế nhưng đến sẩm tối thì có một người tới. Cứ nhất định đòi vào cho được. Các tướng quân cản lại thì người đó nói: "Ta là Lê Văn Hoài, Tú lãnh sắc là ngự sừng nằm. Phó tướng quân cùng nguyện tự kỳ." Xin vào báo lại dân tính tặc. Nói ta cần vào gặp quân sư, có việc hệ trọng ngay. Quân sư sẽ cho vào đó. Tấn quân đành phải vào báo lại. Trân ngạn nghe xong, thấy lạ lắm, đột quyết nói. "Đó cũng chỉ tới sình cho tử kỳ mà thôi." Khụ, kêu phạc gì đâu. Thế rồi sai người mời Lệ Văn Hoài vào. Khi bảo tới nơi thì khấu đầu lại, trời thừa. Bẩm quân sư, đã lâu không gặp người. Xin hỏi y sức khỏe quân sư vẫn ổn chứ? <cười> Chúng ta cùng nhau chiến trận tình nghĩa đã nhiều, phải có dịp thành thời mới hàn huyên được cho kỹ. Nay ông bảo có việc cơ mật muốn trình, xin hãy trình ngay đi. À, bị quân sư trầm công ngàn việc, chạy xin nói luôn. Thế rồi Hoài Trịnh lên một ấn nguyên nhung Hoài nói Đây là ấn tính điều động hai bạn binh Hiện đang đóng quân ở gần quân dân Binh quyền nên về với đúng chủ Ta xin dần lên cho quân sự Mong quân sự nhận lấy quân đội đó Rồi xem xét mà thả Nguyễn Tử Kỵ tướng quân ra Trần Ngạc ngạc nhiên Nhận lấy ấn dở ra xem Rồi lại nhìn Lê Văn Hoài đâm đâm Quả nhiên người sân nam trọng tình nghĩa Trao lại ấn này Để xin cho tướng quân của họ Nhưng kỳ mới vào nhà ngục của ít ngày Nội tình còn chưa rõ Dân ấn như thế này Liệu có đường đột quá hay không Nhưng rồi chật nhận ra có điểm kỳ lạ Bè hỏi Sao tử kỳ tướng quân bị bắt Các ông không dân ấn này lên cho chủ nhân Mà lại để bây giờ mới giao ra cho ta ờ đó là lòng quân sĩ hoàng mang. Phải nghị sự nhiều lần tới nay mới thống nhất được. Đây là tâm tư của binh sĩ. Bổng quân sư hiểu chợt. Tự kỳ không còn minh thì không thể phản được nữa. Vị xin mong quân sư chiếu cố. Ngạn nhìn Lê Văn Hoài. Cái này có tiếng là trung dũng, lại là một tướng quân trung thành. Không am hiểu việc chính trị. Sao lại nghĩ ra cái kế này được? Ai hiến kế này cho ông? Lê Văn Hoài nghe thế thì giật mình Nhưng rồi đáp ngay Ừ Đây là nguyện vọng của ba quân tướng sĩ Hoài ta là người tạm quyền Nên đứng ra đại diện thôi Biểu cảm của Văn Hoài Làm sao qua được cặp mắt tinh ranh của Trần Ngạn Ngạn nắm được rồi Bèn bức cho phải nói rõ ra thì mới xử Quả nhiên quanh quẩn một lát, Hoài Bằng nói: "À, thực ra là do quân sư của chúng ta đã lấy ái giận như thích, rằng hễ nếu tử kỵ có hành động đối địch với chủ nhân thì giận ớn này lên, rồi xin tha cho tử kỵ, khắc là đứt. Nhưng mà lại cũng phải giận là giận cho chính quân sư chứ không phải là chủ nhân thì nó mới được việc." "Ta không biết vì sao lại như thế." Nhưng cứ im lặng đây ai tiến sinh mà làm. Đầu lúc tử kỳ tướng quân bị bắt, quân sư không có ở đây, nên ta đành năn nỉ chờ đợi. Bây giờ quân sư về rồi ta mới liền tới gặp ngài đó. Cha ngạn nghe thấy thì hài lòng. Quả nhiên người Sơn Nam trung nghĩa không sai. Văn Hoài không nói ra, cũng vì bảo toàn cho Lệ Ái. <cười> Quả nhiên là mưu của Lệ Ái. Ông ta ở Sơn Nam vẫn mạnh giỏi chứ. Quân sư càng tử kỳ đừng về. Nhưng đại tướng quân không nghe. Quân sư bất bệnh bỏ về quê rồi. Ừ. Việc quân đội các ông không phải lo. Ta đã dám bắt Sơn Nguyệt. Thì ta cũng đã phải phòng tử kỳ rồi. Nói để cho ông biết. Quân đội Thanh Hoa đã phục ở Đông Nam quân danh. rất nhiều ngày nay rồi. Nếu người sơn nam dám lầm phản đánh vào đây thì sẽ bị giết hết đó. Lời ai tiếng xình sai ông làm như thế là biết không đó. Còn về việc của Uy Long tướng quân thì ông không cần phải lo. Đại tướng quân của ông là một người có thân phận đặc biệt mà, là anh của chủ nhân. Dù có phạm tội gì cũng sẽ được tha thôi. Ngày sau hắn về rồi mà biết có việc hôm nay. thì tức là giết cả ông lẫn Lê Ái. Như vậy thì trung thần nghĩa sĩ là phải chết quang sao? Thế nên ông hãy cứ mạng ấn này về đi. Lòng của người sơn nam ta đã nhận rồi. Lê Văn Hoài thấy ngàn không nhận ấn, tưởng là quyết muốn giết tử kỳ thì lại càng lo. Cứ cố nài cho bằng được. Tới khi Trần Ngạn phải nói lời cam đoan là sẽ thả tử kỳ ra thì Lê Văn Hoài mới yên tâm. Mà cầm ấn ra về Hoài đi rồi Đột quyết mới hỏi Tại sao Lê Ái lại dặn ông ta Phải trao ấn cho cậu vậy <cười> Vì nếu dân ấn cho chủ nhân Thì tất là chủ nhân giữ lấy luôn Tính mạng của Lê Văn Hoài sẽ nguy đó Chỉ có trao cho ta Ta mới sẽ đem trả ngược về lại Lê Ái là một quân sư giỏi Nên tính được sẵn như thế Không dùng được có mấy thì rất là tiếc. Đỗ Quý nghe thế thì rất phục. Nhưng có điều mà bọn chúng đều cùng không nghĩ tới ngay lúc đó. Chẳng tại sao sau khi giam Tử Kỳ, Trương Minh lại không tới thẳng danh trại của quân sư Nam để mà thu lại ấn mà lại để cho Lê Văn Hoài giữ tới tận bây giờ. Có lý nào chủ nhân lại quên mất việc đó sao? Vào cuối giờ hội, chủ nhân Trần Minh Đức thần đi tới phủ quân sư. Chân ngạn trong bên ngoài cổng mà đón. Trần Minh hỏi han các việc về chuyến đi. Ý nói của Trần tự hằng, ngạn đều trả lời. Đến sau cùng, mình mới ngập ngừng. Ừm, việc của Diệt Nguyệt ừm, ý quân sư như thế nào rồi? Ơ. Chủ nhân có chỉ lệnh gì chăng? À không không. Không phải vậy Ta chỉ hỏi thôi Việc quyết vẫn là ở quân sư mà Ngạn thở dài Cười buồn mà nói à, Thôi chú về đi Ngày mai cháu sẽ có câu trả lời Trần Minh gật đầu ra về Ngạn tiễn theo ra tới cổng Khi đi ra tới cổng Minh còn ngoái lại nói Nhưng mà Diện Nguyệt sắp mất rồi đó cho mãi tư kỷ chứ cũng khó coi. Quân sư cứ liệu xem như thế nào. Ngạn biết ý, chỉ cười mà nói. <cười> chú cứ về đi, đã nói không can vào rồi, mà cứ lúc lúc ấy, lại hỏi như thế. Cứ để cháu xử cho. Ngày mai cháu khắc viết thôi. Trần Minh vẫn canh cánh trong lòng, nhưng rồi cũng quay bước ra về. Sáng ngày hôm sau, vào giữa giờ mạo. Có một con chim chuyện từ đâu bay ngang qua cửa phủ, chợ bỗng hạ cánh chao mình, sau đó mất đà băng, trôi thẳng xuống phủ mà chết. Tới đầu giờ thần, có hai vị khách lạ đi tới quân doanh mình cảnh, một nam một nữ. Người nam trẻ trung, mặc áo sa di, đầu cạo trọc lóc. Nhìn dáng vẻ và khuôn mặt đều thanh thoát vô cùng, có vẻ như là một nhà sư. người nữ đội một chiếc mũ trùm đầu, mặc bộ đồ trắng, hai bên mái đầu vẫn thấy lộ ra mái tóc trắng như cước. Khuôn mặt người đó trắng đến bệnh, hai con mắt vô hồn, ngỡ như không có thần thái gì. Làn môi người đó một màu bạc, các đường gân xanh nổi lên phủ mặt, nhìn không đoán ra được tuổi. Tướng giữ cổng thành ra hỏi: "Nhà sư nói, ở đây sắp có đại tang" Đã nhận được lệnh trên Tới địa cầu siêu Thế thì lệnh nó đâu? Ai đưa ông tới? Cô gái bèn dơ ra một chiếc thẻ mọc Trên các ba chữ tiên gia môn Dưới có dấu nhân chủ Tức là các chủ nhân của tiên gia môn Những người tướng quân và quan lại cấp cao Mới có dấu ấn này Dấu ấn của Trần Minh Là dấu ấn thiên chủ Người tướng quân giật mình nhìn lại Người nữ này lạ lắm, rõ là chưa thấy bao giờ. Nhưng thiên gia môn người vào quỷ thần nhiều, cũng không biết ai với ai. Nhìn vị hình như thế kia, thì có lẽ là tướng được sai đi mời sư thầy. Bèn bảo cho người đưa vào, đồng thời sai quân vào báo ngay cho chủ nhân. Trần Minh từ sáng tới giờ cứ ở trong phòng lệnh hầu, lòng dạ như lửa đốt, cứ đau đớn chờ trần ngạn. cả mãi bên phủ đó vẫn chưa có động tĩnh gì. Bỗng nhiên quân hầu vào báo, mình nghe tả lại dáng vẻ của hai vị khách thì hoảng hồn. Bộ đích thân đi ra khỏi phòng để đón. Vừa ra tới nơi nhìn thấy, mình đã chắp tay lại ngay. Để cao giờ tứ muội tới thăm ta đó sao? Đúng là việc chắc trăm năm mới có đó. Từ ngày chờ có phục vụ tới nay. Đúng là đã quá lâu chưa được gặp lại hai người. <cười> Diệu Lăng, ai đã ra cô tứ nữ xinh đẹp quá. Cục sư huynh thì như trẻ mãi không già vậy. Xin mời hai vị vào ngay, để ta hầu chuyện. Thầy trà vị sư đó là Thi Ăn, đại sư huynh của Trần Minh ở Phù Vân Tự. Còn cô gái kỳ lạ kia là Diệu Lăng, tứ sư muội của Trần Minh ở chùa Phù Vân. Ngày xưa bọn họ cùng học chung một thầy là Phù Vân Quốc sư ở Phù Vân Tự. được xem là lứa học trò tinh hoa nhất của thầy trước lúc ra đi. Thiên An cười nói: "Lâu <cười> ngày không gặp. Nay Lệnh Hầu hiển hách với gầm trời rồi ha." Trần Minh nói: "Ừm, um, chỉ là di sản thừa hưởng từ cha, không có gì đáng kể cả." Diệu Lan bấy giờ cũng lên tiếng: "Hiển Hách tới mức kết tội mẹ mình, bắt chiếc anh mình. Tụy Minh đúng là người khó lường đó." rằng mình buộc nó nghỉ. Ờ, việc không phải như vậy đâu. Hai vị cứ theo ta về nhà, rồi ta thư chuyện sau." Diệu Lan nói: "Ta hứa với sư phụ trước lúc ra đi rằng, cả đời không bước chân vào chúng cử quyền. Nhưng nay nghe tin trời rằng Di Nguyệt sắp mất. Được tại sư huynh động viên nên ta mới đến gặp vị lần cuối trước khi đi. Nếu anh không cho ta vào ngục gặp vị, ta thâm nhị ca của ta" chị đi thôi. Chích không có thời gian nghe anh tư chuyện, cũng không muốn dính dáng rầy rà với tới anh ca. Trạng Minh nghe thế thì buồn lắm, nắm lấy tay Diệu Lan mà nói: "Em là người anh thương nhất từ xưa tới giờ. Dù năm trời chưa chụa không gặp, nhưng tình cảm đó chưa khi nào anh nhạt phai." Nam nói như thế, anh nghe thực mà đau lòng lắm. Diệu Lan rụt tay lại, Cũng không đau lòng bằng dị của ta Với anh hai của ta được Trong sáng này sẽ xử án Quang thẩm án là quân sư Đã hẹn như thế rồi Hai dị kiên nhẫn chờ cho tới giờ ngọ Khi đó dụ án có xử như thế nào Ta cũng sẽ hứa đưa hai dị tới gặp yêu nhân Thi an vỗ bai dịu lan nói Nó đã nói như vậy rồi Ta cứ chờ thêm Bạn hỏi Trần Minh. Thì việc gì bị giam ở đâu? Ta đến gặp trước chị. Trần Minh trầm giọng. Ừm, um, giam ở mật ngục. Kẻ gác là một huyển nhân rất là giỏi. Có mện tướng trời. Đến dỗ như tự kỳ cũng phải nằm lại trong đó. Biết sự uyên của nhiều phép lạ. Nhưng mà xem ra có mà gặp được. Giờ lại chờ đợi cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian. thôi thì xin hãy kiên nhẫn đi. Thi An nghe thấy thì gật đầu. Rồi họ cùng theo Trần Minh về phủ Lệnh hậu, nghỉ nơi trò chuyện. Lúc này Trần Minh mới được dịp biện bạch, giải bày hết nỗi lòng và nói về những việc mà Nguyệt Nhi đã từng gây ra. Cho vì sao phải kết tội Nguyệt Nhi để cho họ được tường tận và cũng có lời phân giải cho việc này. ngàn cả đêm không ngủ, tới khi gà gáy còn mờ sáng đã cho triệu tập bộ hành pháp của Tây Vũ làm việc. Họ cùng làm việc từ sáng tinh mơ tới tận xế trưa mới ra. Các việc của sư Nguyệt làm, về bằng cớ thì Nguyệt đã xóa hết, chỉ còn các nhân chứng không thể giết. Ngàn điều nắm trong tay cả. Nói xét cái việc hành pháp, nhưng đều là ở người chủ trì là ngạn mà ra cả. quan lại đều không dám vượt uy ngạn. Chúng đều tuân theo ý chí và phán xét của ngạn. Chế cùng ngạn hỗ trợ biên soạn lại các giấy tờ, số hóa các loại thư ấn, rồi trả lời phúc đáp lại các tư kết tội, cho hợp tình hợp lý mà thôi. Tới sấy trưa vào đầu giờ ngọ, tay phủ hợp xét tội nguyệt xong, thông cáo ra bên ngoài. Nguyệt chỉ phạm các tội lạm quyền, các tội lạm sát thì bỏ. chị tước quyền thượng quan, thả cho về quản thúc tại phủ đại phu nhân cũ. Nại đổi tên thành phủ Thượng quan. Lê Tỳ Lang cũng được xét án vô tội, cho thả về đó. Người phê án là quan sư Minh Cảnh quân dân, nhân chủ nghị phủ đồng Tây phủ Trần Ngạn. Tín thông cáo trả cho cấp thất phủ và bắt Dương Minh Cảnh cũng biết. Trần Minh nhận được tin đầu tiên, mừng lắm mà nói: Hai người hãy đi tới phủ Thần Quang đi. Ta sẽ sai người dẫn đường. Vào lúc này chắc có rất nhiều kẻ tới thăm Di Nguyệt. Hai người cứ đến xuất ân nhân chủ ra. Thân phận đặc biệt của hai người sẽ được bảo trước. Hãy đi nhanh đi. Tại mình không tới thăm Di Nguyệt sao? Trần Minh trầm ngâm lưỡng lự mãi, hồi sau lắc đầu bụng bã. Lại nói, lẫnh thả vào tới nhà Ngọc Tử Hậu bèn cho rút hết tướng lĩnh của mình khỏi Đại Lao, trở về phủ tướng quân. Người vào đọc thông cáo là Dĩnh Xuân. Quyết định ban ra xong, quan quân lập tức mở cửa nhà ngục ngày và đưa Xuân Nguyệt cùng với Tử Kỷ ra ngoài. Nguyệt bây giờ đã bạc nhược gần chết, hơi thở yếu đuối mong manh. Lòng lão phủ đầy cấp thân. Con người đồng tử đã giảng, tai chân đã co quắp đi rồi. Lý Trà đã chết từ vài ngày trước. nhưng được tử kỳ ân cần hết lòng chăm sóc nên còn được cầm hơi cho tới khi được định vô tội. Tử kỳ bế Sóc Nguyệt ra, vội đưa về phủ Thượng Quan. Bây giờ về tới phủ thì không ai đón. Phủ đó từ khi Vũ thư mất, xưa nay cũng không có ai ở. Nguyệt đội về lại căn phòng của Vũ thư. Tử kỳ bèn đưa Nguyệt tới đó. Lúc này Tử kỳ thay đổi, lao người cho Sóc Nguyệt Đích thân ngồi hầu bên giường. Hà Nhĩ thì canh bên ngoài cổng. Được chốc lát thì có người tới đầu tiên. Đó là Lê Tị Lang, nhân chủ của hậu phủ. Lang được vào ngay. Nhìn thấy Nguyệt nằm trên giường mà không sao kìm được nước mắt. Vội lao tới ôm lấy cánh tay Nguyệt. Em cũng mới được tha về tức thị, em tới thăm chị ngay. Chị Nguyệt thật là tài. Quả nhiên quân sư không hại được chị. Ngụy kéo cánh tay của Lang Linh, thấy những vết đứt hay còn rỉ máu, chưa liền hắng, sót xa mà nói. Chị đã nghe nói em không khai ra chị. Chắc mấy ngày qua chịu khổ không ít. Cái con ngốc này. Mày mà quân sư và chủ nhân còn rộng tình. Nếu không thì em mất mạng rồi. Nếu em chịu thì có sá gì đâu chứ. Thế rồi ở trong trò chuyện với Nguyệt hội lâu. Sau đó Nguyệt Kiều Mịch lang mới miễn cưỡng ra về. Lang về được chốc lát thì có Tiểu Yến ở phủ Linh Hậu tới. Nhưng Hà Nhĩ không cho Tiểu Yến vào. Liêu mày mà không cúi thì ông chém mày tan hồn bây giờ đó. Thứ quân phản phúc nhà mày. không có tư cách để gặp Nguyệt Nhị. Nhưng Tiểu Yến cứ quỳ mãi không chịu đi. Nguyệt biết bèn truyền cho bảo, "Bấy giờ Hà Nhĩ mới để cho vào." Tiểu Yến quỳ bên đầu giường, Nguyệt nói, "Ta bị phế hết quyền rồi, không còn là thượng quan của Tiên gia môn nữa, chỉ nằm đây chờ chết thôi." em không cần phải hành lễ. Tiểu Yến vẫn cứ quỳ như thế, khóc mãi không thôi, chẳng nói được một tiếng nào. Tứ Kỳ chờ Nguyệt ra lệnh là cắt đầu nó ngay. Nhưng mãi lâu sau, Nguyệt chỉ nặng nhọc giơ cánh tay lên. Tiểu Yến liền bước lại mà nắm lấy. Rồi không ai nói gì cả. Yến cứ thế khóc thườn. Đến hồi sau Tứ Kỳ đuổi ra, Yến mới quay đi. Sang đến buổi chiều, có lác đác vài người tới thăm Xuân Nguyệt, nhưng Nguyệt Mật không tiếp ai. Có người bỏ về, có người vẫn nán lại mà chờ. Qua tới giờ muội, phủ Tây có một vị khách tới, đó là Trần Từ Hằng. Trần Ngạn vực mình ra đón, vui mừng hỏi: ừ, "Tiên sinh đã ý rồi chăng? Lần này tới giúp ta sao?" <cười> "Cậu đi rồi." Ta ở lại cứ suy nghĩ mãi. Ta trông lên trời, cô điểm tượng. Bàn vươn một quẻ xem hung cát như thế nào. Ta thấy âm khí lủi tàn trở buộc tắc. Ta đoán việc gì không qua được điểm này. Nghĩ mãi rồi lại quyết đi theo sao quân sự. Ta về đây để gặp Nguyệt Như lần cuối rồi lại đi, chứ không có ở lại. Liệu ta có thể gặp hay không Trần Ngạn tiếc nuối gật đầu Mà nói Tiên sinh Thật là đức nhân tiên sinh Sáng nay đã ban lệnh Thả Nguyệt Nhi rồi Ai cũng có thể gặp được Vậy hãy tới thăm Xuân Nguyệt Cho quay lại phổ ủ tà Lần trước công việc cấp trúc chưa tiện hỏi nhiều Lần này cho ta mời bữa cơm Hỏi tiên sinh đôi điều Về việc thiên hạ Cho được tường tặng rồi tiên sinh hắn về nói rồi toàn bộ vồ trông thì từ hằng giữ lại cười mà nói. <cười> Quân sư thả được nguyệt tra thì quả là người có lòng bao trùm thiên hạ lại có chi làm nên nghiệp lớn. Ta nghe thế cũng lấy làm mừng cho thiên hạ môn. Xin xin thứ tội cho ta nói một lời này. Quân sư đi hỏi thầy ở sa. Sao không biết rằng có ngài cao nhân Ở bên cạnh mình Thiên hạ này Có ai nhìn việc được qua xuân Nguyệt đâu Nguyệt chẳng còn mấy hơi Muốn hỏi gì về việc của thiên hạ Sao không hỏi ngay Nguyệt đó Trần Ngạn nghe thế cứ lưỡng lự mãi Nhưng từ hàng động viên Tới rồi cũng cùng đi Tới cuối giờ chiều họ cùng đến phủ Thượng Quan. Bây giờ vẫn có người chờ ở bên ngoài. Thấy ngạn tới thì cùng lại trời lui ra cho ngạn vào trước. Đi tới cửa lại có binh lính gác bên ngoài. Đi đầu là Lê Văn Hoại. Đó là lính của Nguyễn Tử Kỳ đã tới. Đứng cùng với chúng còn có bọn nữ hậu của phủ Thượng Quan. Đứng đầu là Lê Thị Lan. Chúng thấy ngạn thì tất kinh sợ hãi, cùng cúi đầu mà không dám nói gì. Ngạn hỏi Lê Văn Hoài Ông sao chưa về cho anh trại đi Vào đây làm gì Quân sư đã nói là không giết chủ ông Mà ông dân không tin sao Ừ không phải như thế Ta vào để đón chủ ta về đó thôi Ngạn biết hoài sao tử kỳ bị hại cho nên vào Bèn không hỏi Lại quay sang Lê Tị Lan Phu nhân mới thoát tội Đã đến đây làm gì Muốn chọc giận thất thức ta sao? Ừm, ban nãy ta chỉ đến thăm một lát rồi vội về. Nhưng ngẫm lại, ta muốn hầu cho chủ ta tới phúc cuối, nên dẫn theo gia nhân hầu phủ quay lại. Nếu điều đó làm cho quân sư ghét bỏ, chờ chủ ta mất rồi, ta xin trả lại quan vị, rồi sẽ chịu tội sao? Tiếng vào mồm toàn là người trung nghĩa. Như thế thì không có lỗi đâu." Ngạn gật đầu, nói với chúng. "Ta chỉ hỏi như vậy thôi. Chư quân tử nhất ngôn nhất hành. Ta đã xóa tội cho Nguyệt, thì các người ở đây cũng không có lỗi gì. Cái đức của các người như thế, ta càng không ghét bỏ. Nếu có lỗi thì ở chủ các người. Cứ các người hãy cứ yên tâm mà phụng sự cho thiên gia môn." Thế rồi đi vào. Bọn chúng thấy có tự hằng đi cùng với Ngạn, lại có Tử Kỳ vẫn đang ở trong, nên mới yên tâm đứng lùi ra. Bây giờ cùng đi vào trong. Tử Kỳ đứng dậy ngay. Ngạn nói, "Tên Quần chiếu lời." Ta tới thầm nguyệt như lần cuối. "Được, nhưng ta phải ở lại đây." Ngạn gật đầu. Kỳ biện bắt kế cho Ngạn và tự hằng ngồi. ngay bên cạnh giường của Nguyệt. Tử Kỳ ghé vào tai Nguyệt mà nói: "Tư mẹ." Cậu quấn sự và quan hành pháp tới thầm mẹ. Nguyệt từ từ mở mắt ra, lờ mờ nhận ra được Trần Tử Hằng và Trần Ngạn. Nguyệt thều thào nói: à, "Con trở cho mẹ vậy." Bọn họ vẫn ngồi im xem Nguyệt làm gì. Tử Kỳ lại đỡ lên, Nguyệt Trung Trung ngồi lên giường, lưng hơi còng xuống, cho phẩy tay Kiều Tử Kỳ đứng lui ra. Tử Kỳ lui ra rồi. Kế đó, Nguyệt từ từ rung rẫy mặt quỷ xuống, cho khơm người dập đầu trước trần ngàn. Nguyệt dùng hết sức lực quỳ dập cho ngay ngắn, rồi ngập ngừng từng tiếng. Kẻ tiện xúc này, xin dập đầu ngàn lần ạ. Tạ tội chiếc quân sư. Ngạn ngồi im như tượng. Chẳng biết vì đâu. Nước mắt bỗng lăng tràn. Bọn Từ Hằng và Tử Kỳ xúc động quá. Không còn chờ ý ngạn được nữa. Bên cùng tự tiện lại. Đỡ lấy Nguyệt Linh. Nhưng ngạn đã bật dậy trước. Tự tay đỡ lấy. Ta hờ. Xó tội cho cô rồi. Cô đừng nghĩ nữa. cô đang mệt. Cứ tiếp chuyện được hay không? Điều được hay cứ nằm mà nói. Bấy giờ Nguyệt mới oà khóc, từ mắt mũi máu chảy ra ròng ròng, ướt cả y phục. Từ Kỳ vội lấy khăn lau đi, trời đỡ mẹ nằm xuống. Từ hằn nói: "Sung Nguyệt một đời thượng tôn công bằng. Ta một đời thượng tôn pháp luật." Người xưa nói, không đồng đạo làm sao đồng hành. Thế nên ta và Nguyệt đi khác con đường. Tuy hành sự có khác, thế nhưng mà bây giờ ngẫm lại, đạo ta thật chung nhập. Ngày trước gặp Nguyệt hay còn quyền uy, ta phải trốn chạy. Nay hai ta gặp nhau ở đây, cảnh đã đổi thay. Vậy tại như thế nào? Lực trời nó phải như vậy. Ta cũng thông về dịch số đã biết từ lâu rồi. Giờ cũng sắp tắt hơi. Cảm thấy thế nào cả? Việc gì có hối hận hay không? Có nuối tiếc gì hay không? Ta thấy có lỗi với nhiều người. Ta sẵn sàng chịu phạt. Nhưng việc ta đã làm đều là việc ta tự chủ mà làm. Ta không tiếc nuối gì. Từ Hằng gật đầu, bàn nắm lấy một bàn tay gầy gò đầy lông lá với những cái móng tay công bóng của Nguyệt. Trần Ngạn hỏi: Xin hỏi về một câu này. Pháp trị thiên hạ nên như thế nào? Xin vị dạy cho. Trị thiên hạ cứ lấy công bằng làm đầu. Có tội thì phải dẹp. Người cao tới đâu cũng phải trị như người thấp. Duy trì yên phép tắc làm nền. Khi làm việc nên tính tới việc lớn. Rồi hẳn tính việc nhỏ So những việc nhỏ vào việc lớn Xem được mất như thế nào Nếu mất ít hơn được Hoặc mất nhỏ mà được lớn Thì nên mất Đã quyết là mất Thì mất rồi không tiếc Không đau lòng Vậy Xin hỏi Vậy Phép làm tế tự như thế nào? Trần Tư Hằng và Nguyễn Tư Kỳ nghe thấy, cùng thất kinh nhìn sang Trần Ngạn. Câu hỏi của Trần Ngạn đã nối lên ý chí của Ngạn. Hoài bảo của hắn không nằm lại ở minh cảnh cuồng dồn này. Quet bỗng im lặng một lúc, rồi thinh linh, trong giây lát như có một phép màu. Trợ trở nên tĩnh táo sáng suốt tới lạ thường. cứ như là khi sắp mất đi, trong đầu lại vẳng lên một tiếng ai đó dục nhắc cho tỉnh táo. Nguyệt bỗng ngồi dậy rất thẳng, trang nghiêm như ngai còn nguyên. Hai mắt lúc này không đỏ đục mà mở ra to tròn, sáng trực đầy tinh anh, như thể có ai đó nhập vào. Đoạn nhìn trừng ngạn, giỏng giặc mà nói. "Thiên giâm môn được ấn chứng làm phương" không ứng chứng làm vua. Thiên gia môn xuất hiện và lập thành là ý chí của các Bồ Tát ở cõi Tây Phương. Các thần quang ở cõi thiên giới, Minh Nguyệt phủ ở cõi Hồng Hoang. Nó được các vị ứng chứng cho lập thành đó là để truyền bá huyền học, Phật học, đạo thiên phù thủy tới khắp nhân gian. Chứ không phải để cai trị chính trị Sự công bằng mà Thiên Gia Môn duy trì Là sự công bằng mang ý chí của luật nhân quả Phật học Luật âm dương đạo học Không phải sự công bằng chính trị Việc chính trị trên đời này Vốn dĩ không có sự công bằng đó đâu Do việc quyền như thế Nên những nhân chủ của Thiên Gia Môn Chứ không phải để cai trị chính trị đều là bậc huyền nhân. Các âm binh của tiên gia môn đều là huyền binh. Việc phải giữ lấy chính trị ở minh cảnh này là để cho việc truyền bá huyền học được thuận lợi mà thôi. Bởi tôn giáo đi liền với chính trị. Tuy đạo huyền sâu mạo gắn với chính trị nhưng không thay được chính trị. Do vậy mà nên biết vị trí của mình. Ở ngôi dưới thì mới lợi Giáo chủ được ấn chứng Nhưng không thay được vua Nếu lên ngôi trí tôn Sẽ làm sai lệch để ý nghĩa căng khởi của thiên gia môn Và chuốt lấy tay vạ Ta và tất cả các người Đều là những chiếc vẫy rồng từ thời hồng hoang Các vị gia chủ là những viên nhãn lông mà thành Chúng ta cũng chỉ như nhau đều được sinh ra từ con giao long ngoài bể, không phải con kim long ở ngôi thiên tử. Nhà Trần mới thành hình. Các vua mang mệnh thiên tử, làm vua cõi người cũng ngang hàng với làm vua cõi trời. Kỷ số Trần Triều hùng mạnh, hãy còn đến mấy kỷ sau chưa chắc đã tàn. Thiên gia mong nên biết giữ vị thế của mình mà thôi. Nếu cứ cố bước lên là làm đảo mối cương thường. Là gieo lấy mầm tai vạ. Như vậy tất phải lụy tằn. Kỳ đó công lao khó nhọc của bao nhiêu con người đều sẽ đổ sông đổ bể. Như làm quân sư, hãy chí nên học đạo làm quân sư. Chớ nên học đạo làm tế tướng. Ngươi nên biết mà can lấy chủ để tránh cho mầm tai vạ. Đừng chủ trương hướng tiên gia môn đi sai đường. Mập phụ sự ủy thác của các đấng bề trên. Câu ngươi hỏi ta ngày hôm nay, chỉ có trời biết, đất biết. Bốn người trong căn phòng này biết được. Ngoài ra tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, nếu không sẽ rơi đọa. Các ngươi đều là người của tiên gia môn, hãy nhớ lấy mập phụ sự Nguyệt nói xong, thì hai con mắt sụp xuống, máu mồm lại phun ọc ra, cơ đẩu cục ngay xuống giường, lại trở về trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Như thể có thứ gì đó mượn thân Nguyệt mà truyền tới. Xong việc thì lại đi vậy. Tứ Kỳ hoảng hốt lại đỡ, thấy hơi Nguyệt đã yếu, liền nói: "Mời các vị ra ngoài, cho mẹ tạ nghỉ ngơi." Trân ngạn im lặng không nói. Từ Hằng vội đứng dậy hành lễ rồi kéo ngạn ra bên ngoài. Từ đó vả đó biết được tâm cơ to lớn của Trần Ngạn, Từ Hằng cũng không còn dám liên quan gì. Mỗi lần sứ của Ngạn đến xin ý, Hằng đều cáo ốm. Cứ thế vài bận, Trần Ngạn biết ý, không tới làm phiền nữa. Được vài năm sau, quả nhiên Tiên Gia môn bị triều đình sai tướng là Trần Quốc túng đánh dẹp. Cả một thể chế hùng mạnh lùi tàn đi. Trần Minh cùng Thủ hạ phải ẩn san nước đại lý mà trốn chạy. Sau đó ít lâu, thì Trần Từ Hằng cũng bệnh mất. Ông hưởng dương thọ 66 tuổi, sống một đời thanh liêm chính trực. Vì công lao của ông trong bao năm làm quan ở xứ Minh Cảnh, Tiêu Đình xét thấy ông không liên quan đến việc chính trị, nên không bắt tội ông cùng theo tiên gia môn. Ông được an táng tại quê nhà. Tiếng thơm còn lưu về sau, là người trưởng giả có đức, có nhân, biết thời biết thế. Bây giờ Trần Ngạn vừa đi ra, lại thấy có một người dung mạo kỳ lạ đang đi tới. Cậu ta trông vị hình quỷ tượng, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt trái xoan, xem có vẻ như mỹ nhân, nhưng mái tóc trắng như cước, đôi con mắt trắng bệnh. cô mặc trắng nổi rõ cơn xanh quanh miệng và đôi mắt có thể nhìn rõ làm cho môi tái bạc đi, trông hết sức lạnh lùng, không rõ biểu cảm. Cô ta trông rõ là xa lạ. Ngạn chưa gặp cô ta trong phủ này bao giờ à? Cô ta không biết ngạn là quân sư và cũng không quan tâm gì tới ngạn, cứ thế mà đi thẳng. Khi cô ta đi ngang qua ngạn, chợt ngạn thấy lạnh hết cả sống lưng. ngăn dừng bước, tang định hỏi là người của phủ nào. Thì đột nhiên từ trên mái phủ căn nhà mà Nguyệt đang nằm bay một súng con đại bản lửa. Thì ra nó được lệnh của Trần Minh đã luôn túc trực trên này từ khi Nguyệt trở về. Nó đậu trên đầu con lân đá ở cửa nhà, vui mừng mà nói: <cười> "Phải cô Diệu Lan đó hay không? Bao năm không gặp, nãi cô đã xinh đẹp hơn xưa rồi." Cát Lâu La đó sao? Bao năm không gặp. Nay thần khí bá khí của mày đều tăng trưởng. Chắc là đi theo Trần Minh đã giết chẳng ít người hả? Lại bàn là quỷ thần vô minh, không hiểu hết ý xem thượng của Diệu Lang, vẫn tươi cười mà trả lời. <cười> cô nhanh vào trong Thâm Xuân Nguyệt đi, cô ta sắp chết rồi. Diệu Lang bèn bước thẳng vào Mọi người ở cổng đều tránh đi hết. Cậu ta vào rồi. Ngạn mới gọi đại bàn lại hỏi. "Ơ, là ai vậy?" "À, đó là vị sĩ trên phủ văn tự đó." Căn huyện của cậu ta cao lắm. Có thể sai khiến được thần sông thần núi. Huyện nhân bình thường không thể đối đầu được đâu. Cậu ta thân sở như thế nào với Xuân Nguyệt? Giờ sao mà vào được đây vậy? Ờ, cô ta cùng với Thi An Tử Kỳ và chủ nhân Cùng là học trò của phụ vân quốc sư Kết thành anh em Mà cùng tu học đạo Cùng gọi Xuân Nguyệt bằng gì Ngày nhỏ họ sống cùng nhau trên núi Tình cảm khẳng khích lắm Ngạn nghe, nghe thế thì không nói gì nữa Sai một thủ hạ tới Bảo theo dõi hành tung của cô ta trong phủ Còn mình thì cùng trận tự hằng Hồi về phủ Tây Diệu Lan bây giờ mới bước vào. Tử Kỳ nhìn thấy thì đứng bật chạy ngay. Kinh ngạc kêu lên. Em tử có phải không? Diệu Lan chạy ngay đến. Ôm lấy Tử Kỳ mà nói. Anh hai vẫn khỏe chứ. Hai anh em ôm lấy nhau. Tai bắt mặt mừng. Chợt nhớ lại những năm tháng ngày xưa. Không sao kiềm được giọng xúc cảm. Trời nhìn Sang Nguyệt đang nằm yên lặng trên giường. Hai mắt nhắm chặt. Làng đào xóc mà rằng. Ôi thôi. Ông thân kỳ nữ. Tớ đây có lẽ sắp hết rồi. Gì ơi? Con tới thăm gì đây? Chị có nhận ra con hay không? Sương Nguyé hé mở mắt ra, nhìn lại một lúc rồi mới cười nói. Cái <cười> nhỏ đó hả? Này nuôi tóc cho hả con? Dạ. Trận mình bạc tên bạc nghĩa quá. Không ngờ lại giám đốc sở chi viện như thế này. Xem trà đã quên hết chuyện xưa cũ rồi. Nguyệt nắm lấy tay Diệu Lan mà nói: "Con đừng nói anh con như vậy. Trên đời mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh khác nhau." Chính quyền mới lên đối đầu với đủ thứ chuyện. Trên thì triều đình, mai này đây rồi cũng giáng tội xuống. Duy vị thì bắt dân cho tới bách quan. Từ việc quân sự cho tới việc nhân dân, lại dồn ép lên trên. Có cả trăm ngàn công việc. Việc nào mà chẳng thị phi. Việc nào mà không phải lo đến đâu? Ta cái tội đã nhiều. Giờ thằng Minh nó phải dùng đến mạng ta để mà dẹp yên loạn dưới. Mới có đủ vững vàng mà đối đầu với ở trên. Vì làm chính trị đã nhiều nên biết chỗ rặng. Đời lúc cũng phải dằn lòng mà làm. Chứ chẳng phải muốn gây việc làm chi? Các vua ngày xưa có người còn phải giết cả con cái, cả anh em bị biệt đãi sự. Lòng người ta nào có thích có muốn gì? Giờ lòng đó có lẽ cũng chẳng được yên đâu. Lại thêm các con quở trách nữa. Có lẽ nó đang buồn phiền nhiều lắm đó. Diệu Lan nghe thấy thế Thì cuối đầu im lặng Lời Nguyệt nói Cũng giống như lời Trận Minh giải bài băng nãy Ngầm ngùi hồi lâu Rồi bảo Nguyệt rằng Dạ Con chỉ là đàn bà Có anh nằm chốn chùa triền Lúc là không hiểu được các việc đó Chỉ thấy bất công cho dì lắm thôi Nói rồi lại khóc Nguyệt cũng không cầm được lòng, lại cũng khóc chảy ra máu mắt. Đúng là lòng mẹ bao la, dù con có nghiệt như thế nào cũng không bao giờ hết thương, hết lòng cho con cả. Hồi lâu sau khi hai người tâm sự, Nguyệt đã mệt lắm rồi. Diệu Lan tới thế mới miễn cưỡng mà nói. "Chị, con tâm nguyện nào hay không?" Nguyệt trầm tư mãi, chờ mới đáp. Việc là không thể nào. Nhưng nếu thằng Minh mà tới thăm ta một lần sau cuối, chắc lòng ta sẽ vui nhiều lắm. Đang như rồi, đứng phất dậy bỏ đi ngay. Lại nói tới khi Diệu Lan đi thăm Xuân Nguyệt, chứ còn trong phòng mình sư Thi An và lệnh hậu Trần Minh. Trước khi đi thăm dì, xin cho ít phút trò chuyện riêng với Đại sư Quỳnh. Thi An ngợt đầu. Minh hỏi về việc đã làm. Thi An nói, Làm người trên đời, khó mà mười phân vẹn mười. Ngồi ở ngôi cao, cái được cái mất lại càng rõ hơn người khác. cảm giác phải chịu lại càng phải lớn hơn người khác. Nếu thoát được các việc được mất trên đời thì đã có thể xuất gia được rồi. Tuy nhiên chưa tới căn đó thì đành làm tốt phận việc của mình. Nói lỗi thì cũng có. Nhưng nói quá thì cũng không. Có điều nên xét thử xem có thể nên tới Thầm Su Nguyệt lần cuối được hay không. Ê, ngươi muốn đi thăm gì lắm chứ? Nhưng đành nén ở trong tim. Sờ tới vách mặt trần. Lại bảo ta là đứa cháu hoặc. Chứ bài trò đi biệt thiên hà. Còn bị sắp tới có nhiều. Mất lòng thiên hà thì sợ không mất. Ti Ăng gật đầu. Hiểu việc biến hóa trên đời nên cũng không ngẩn ép gì cả. Bây giờ lại hỏi tới việc chính trị của thiên gia môn sau này. Thị Ăng mới nói. Trần Phi Các được chiếu chỉ của Thanh Thượng Sắc Phong. Em đem giết mất nó rồi, cho tự lập nên. Như thế gọi là mưu phản. Việc tự lập đó vào trong thời loạn, triều đình đổ nát, vua ta bệ nhược thì được lòng dân và cung thuận ý trời. Nhưng giờ đây trần triều mới thịnh, các vua đều là bậc anh minh đức độ. Quân thần đều là kẻ bàn lĩnh có công. Kẻ trả ân đức trong nhân gian nhiều. Muôn dân đều tán dương công đức. Đang trong lúc như thế này mà em lại tự lập. Đó là việc đại hùng. Ừm. Uhm, việc đó em đã tràn ngàn có tính rồi. Nhân xét trả về cánh của hộ vũ trong triều có nhiều. Nếu chỉ xin bằng lại nói mà đòi lại quyền hành thì xem ra không được. Đành phải tiền trảm hậu tấu Em tự lập nên Nhưng sau đó Trần Ngạn có viết sớ dân về Triều Báo việc và xin sát phong cho em là lệnh hậu Để danh chính ngôn thuận Dù sao em cũng là trưởng nam trong nhà Có lẽ Triều Đình đã thấy việc rồi Cũng không hẳn là truy cứu đâu Thi An lại nói Minh Cảnh là một quân doanh lớn Làm việc vượt mặt vua không biết trên dưới. Đó là tội khi quân. Không truy cứu là làm sao được. Triều đình mới dựng, người của ly tộc còn ở rải rác nhiều nơi. Nếu hôm nay tha cho Trần Minh, ngày sau có thêm hai ba Trần Minh khác nữa thì thiên hạ đại loạn. Người triều Trần đều là người dối. Người này không thấy thì cũng có kẻ khác nhìn ra rằng. Thiên gia môn là nguy cơ tiềm tàng. cần phải dẹp yên mới đúng được phép nước. Lại mới tỏ được uy danh của thiên triều mới đó. Trần Minh nghe Thi An nói thế, bây giờ mới nhận thấy thiên gia môn quá lớn mạnh so với những tập đoàn các cứ thông thường. Như thế thì quả là thành cái đích ngắm đầu tiên để thiên triều ra uy. Lúc này lo sợ trong người, bà nói: "Ừ, nếu đại sư huynh không chi Có thể ở lại đây cùng bàn việc thiên gia môn với đại hay không? Thì An cười phẩy tay. <cười> ta là nhà sư mà. Mà bây giờ để bắt ở lại bàn việc chính trị làm sao được. Những việc như thế này lẽ ra không nên nói ra. Nhưng vì thương cái công nguyệt nhi, gây dựng nên thiên gia môn. Thương đệ là học trò được thầy yêu quý. Mà ta nói ra cho đại liệu các bề đó. Trạng Minh nói Nếu không tránh khỏi chiến tranh. Quân xem thử được mất như thế nào. Nếu mất là mất hết. Cả mạng của mất. Còn nếu được thì đổi được gì? Để muốn được ngôi chi tôn hồi sau. Thiên gia môn mạnh đó. Nhưng đệ thử nghĩ xem. Thiên gia môn của đệ có chống lại được thiên triều hay không? Trần Minh nghe thế thì hiểu ý, lặng im trầm ngâm, mãi sau mới hỏi tiếp. Điều đó như Quỳnh, thì Minh này chắc chắn rồi. Trong cấm trời này chạy đi đâu cho thoát được. Từ bây giờ mới bấm quyết độn, tính toán lý số, một hồi mới nói. Nếu có bề gì không thể giữ được, đệ hãy đi về phía Tây Bắc. Hiện tại nhà tổng suy vi là miếng mồi ngon của người Mông Cổ. Đó là nơi không thể đến được. Xét ở hướng đó chỉ có nước đại lý, hiện tại vẫn còn được bình hòa. Dù có bị nguy hại thì cũng phải dài lâu nữa. Có thể ở lại nơi đó mà làm chúng dùng thân để làm tròn việc đạo của thiên gia Mông Đức. Trương Minh gật đầu, trầm ngâm suy tư, vẫn còn muốn hỏi thêm nhiều điều. Nhưng ngay kỳ đó thì cửa phòng bật mở, là Diệu Lan đã thăm Nguyệt Nhi xong và trở về. Di Nguyệt sắp mất rồi. Mời Hai sư huynh hãy tới thăm đi, kẻo không kịp nữa. Thì An nhìn sang Trạng Minh. Mình hãy còn lưỡng lự. Nhưng Diệu Lan khóc. Anh Ba ạ, ăn có nhớ ngày nhỏ đi tắm suối ở phù vân hay không? Trạng Minh nghe nói tới, thì trong lòng bồi hồi nhớ lại. Ngày đó bọn chúng là những tiểu hài tử. Trần Minh khi đó mới 12, dẫu bọn tử kỳ Diệu Lang đi xuống khe suối, chảy gần về dưới chân núi mà tắm. Vào ngày động mưa, suối chảy xiết quá, mình xích chút nữa thì bị cuốn ra dòng. Mai có quan quần đi tuần về nhìn thấy, vớt lên kịp, rồi đem cả ba đứa nhỏ về. Bây giờ Tử Du và Xuân Nguyệt nghe tin thì sợ tái xanh mặt mày, cùng chạy ra xem. Du tràn nọc cổ Tử Kỳ ra đánh, nhưng Nguyệt giữ lại nói: "Cứ để em dạy cho bọn trẻ con." Đặng hỏi bọn chúng: "Ai bày tiêu ra cái trò này?" Tử Kỳ run rẩy: "Ừm, thưa mợ, là con dẫn các em đi." Du nói: "Việc đó còn gì phải nói nữa." Hai đứa khi còn nhỏ thì biết cái gì? Đoạn nên cầm trôi đánh tự kỳ. Kỳ chỉ ôm đầu mà không nói chi cả. Nhưng Nguyệt Bảo. Chưa chắc đã phải như vậy đâu. Sợ trong này có kẻ làm ròng làm cọp. Thì đâu kể chi tuổi chứ. Đoạn bứt lại hỏi Trần Minh. Ai bày tiêu ra cái việc này? Trần Minh lúc đó còn rất nhỏ. nhưng chọn cách nhắm chặt mắt, cúi đầu mím môi, không nói gì hết. Ai làm gì thì làm. Nguyệt lại nhìn Diệu Lan hỏi, "Có phải anh kỳ rễ cô ngay không?" Diệu Lan lúng túng sợ sệt, mắt đảo ly li liễu. "Con con" rồi mãi chẳng nói ra được thành câu. Bọn con ních tranh, sau qua được cặp mắt hồ ly sắc sảo, Nguyệt đã biết ra việc. Bây giờ bước lại tự kỳ. Trần Minh là chủ nhân của con. Cha con luôn dạy, con phải vì hắn, phải biết hy sinh cho hắn. Nhưng đó là việc của 20 năm sau nữa. Giờ các con còn nhỏ, ở trong nhà thì nó là em của con. Con bảo che cho từ nhỏ như thế. Sau này lớn lên phải thôn ngâm cùng, làm ra việc hỏa gì ạ? thì cũng ỷ vào có người gánh thay. Thế rồi cũng giống như bọn cậu ấm cô chiêu trong lục các mà thôi. Cá đời không nên được công nghiệp gì. Hôm nay ta trị tội hết cả chúng bay. Cho mà biết phép nhà. Thế rồi quay ra Trần Minh hỏi. Thế có biết tội chưa? Trần Minh biết không giấu được Nguyệt, lại mà thưa. Thứ gì? Lỗi con sai ạ. làm gì lo lắng. Kể chưa có đủ đâu. Nay ta trị tội mình. Tội bại tra đầu tiêu, nghịch dạy năm rồi. Tội làm bề trên lo lắng năm rồi. Tội làm mà không dám nhận, 10 rồi. Đoạn nọc cổ tra mà đánh. Trần Minh nghiến răng chịu đau, cũng không khóc tiếng nào. Tử Du và Quang Quân thấy đánh bằng rồi mày, mông bật cả máu thì sợ hãi lắm. Tự dù có can nguyệt không phạm tới tiêu chuẩn, nhưng nguyện xin căn gia đạo trong nhà từ xưa tới nay, mẹ hổ cha mẹo thì con mới thành tải được. Cứ để cho mợ dạy con đi. Đoạn Nguyệt gọi Từ Kỳ lại, "Nguyệt Triên, mày cũng phải bị đòn. Kéo Thiên Hạ nói ta không công bằng. Thế biết tội gì chứ?" Từ Kỳ sợ hãi thưa, Thưa mẹ, tội con dối gian đồng lõa làm cha mẹ lo lắng. Chưa đúng. Tội đồng lõa phạt năm rồi. Tội mày dối gian phạt trăm rồi. Tối mày bao che cho em, làm anh lớn mà chẳng đáng nên anh. Phạt 10 rồi. Ngày sau nếu em có hư, mày cứ thẳng tay mà trị. Nếu mà không dám trị, là xem cái địa vị danh lợi cao hơn tình thân. sẽ bị xử tội nặng hơn. Đoạn lại nọc cổ trâm mà đánh. Bây giờ Tử Kỳ đã 17 tuổi rồi, nhưng vẫn bị Nguyệt Bắc nằm xuống đất, đánh vào mông tới mức rách cả quần, máu thấm đẫm ra. Trời nói với Diệu Lan, năm đó đã 13. Mày là con gái đã lớn, dì tha cho mày khỏi chịu đòn thôi, nhưng đi gánh nước một tuần đi. Chợ lại ôm ba đứa vào lòng mà nói. Trừ tử kỳ ra, còn hai đứa nhỏ chịu số khổ. Không? không có cha mẹ. Giờ đây các con là anh em một nhà. Nhà này ví như có đủ cha đủ mẹ, đủ thầy. Các con nên đùm bọc, yêu thương lẫn nhau cho cha mẹ không buồn. Như thế mới là trọn đạo. Quang Quân nghe lời đó, vi phục phép dạy con của Huệ lắm. Vì Huệ dạy bọn chúng, lúc nghiêm thì nghiêm như thế, lúc mềm thì cũng tình cảm đong đầy đến thế. Lại rất công bằng, không hề phân biệt con chồng, chủ nhân, con gái. Cứ ai ngoan thì được thưởng, ai hư thì bị phạt. Mà từ đó về sau, chúng đều tuân theo gia đạo, không còn phân biệt ngôi chủ tớ từ khi còn nhỏ. Anh em thương yêu, kính trọng nhau. có tình cảm thân thiết. Chúng lại được giáo dục nghiêm khắc, uống nắng cẩn thận, mà sau này đều trở thành nhân tài, không bị cái thói thượng thấy của bọn tiểu thư công tử nhà quyền thế. Việc nguyệt dạy bọn chúng còn nhiều lắm, đều đại loại như thế. Bây giờ Trần Minh thấy hai mắt đắc cay, Diệu Lan lại nói: "Anh đã nhớ lại chứ?" Trần Minh ngồi bệt xuống, rơi nước mắt, cúi đầu che dấu đi. Ta ta quên hết rồi. Làm người, đừng vội quên đi quá khứ. Mình ôm đầu. Em về đi. Ta không nhớ gì nữa cả. Thì An thấy tâm thần của Trần Minh đã không còn tỉnh. Lúc này mới đến lúc hữu duyên mà độ cho hắn. Sư Bằng nói chuyện về ngày còn nhỏ. Đệ có thể không nhớ. Nhưng có việc này chắc lệnh hầu vẫn còn nhớ được. Trương Minh hỏi việc gì? Thì An nói: Lệnh hầu từ ngày nhỏ đã rất kết vô A Sà Thế có phải không? Bây giờ thử nhìn lại xem. Xem có giống A Sà Thế hay không. Trần Minh nghe câu nói đó như tiếng sét đánh ngang tai, ngồi im bất động. Điều lệnh hầu thực chưa nhớ ra. Vậy để bậc tăng kể lại cho ngài nghe. Lại nói câu chuyện cũ rằng, vào thời Đức Phật còn tại thế, khi đó vua xứ Ma Kiệt Đa là tằng bà Sa La. Ông là đệ tử đầu tiên của Phật trong hàng vua chúa. Vua là một người tài Nhưng cả đời chinh chiến Sát sinh quá nhiều Mà gây ra ác nghiệp Cho nên mãi không có con Tới khi ngoài năm mươi Ông nghe nói trong một khu rừng Có một vị thiền sư Giỏi việc cầu tử Bèn tới đó tỉnh ăn Thiền sư nói Vì ông là đệ tử Phật Nên sẽ cho ông một chọt máu nói dội Trong năm năm nữa ta xét ở rừng này. Khi đó sẽ đậu thai làm con của ông. Tang bà Sa La nghe thế thì mừng lắm. Nhưng rồi chờ vài tháng lại sốt ruột. Tuổi đã cao, không biết khi nào thì mất. Trong lúc mất tỉnh táo, ban lệnh cho người tới đốt khu rừng để giết vị thiền sư, nhằm cho việc đậu thai đó nhanh hơn. Vị thiền sư nọ chết cháy trong khu rừng tu hành ấy. Quả nhiên năm đó, Hoàng hậu Man Thần và sinh ra một người con của vua, đặt tên là A Sa Thế. Vua Siết Bảo khó nhọc mới có được người nối dõi nên yêu thương lắm. Từ nhỏ đã chăm chút cho hoàng tử A Sa Thế. Có lần rằng, lúc A Sa Thế còn rất nhỏ, trên ngón tay có một nhọt đau đến vô cùng, làm cho nó đêm ngày không ngủ được. Tằng bà Sa La ôm con đặt lên đầu gối, dùng miệng ngậm nhọt độc trên ngón tay cho con bất đau. Có khi khí ấm trong miệng làm cho nhọt vỡ ra mà chảy muốn. Vua sợ giấc ngủ của con bị kinh động nên không dám nhả ra, phải nuốt luôn cả chỗ máu mủ ấy. Vừa thường còn như vậy đó. Vì thương con, nên đã làm được những điều mà người khác không làm được. khi vua tầng bà Sa La đến 67. Lúc này A Sát Thế đã lớn khôn và được phong lên làm thái tử. Vua cũng đã chuẩn bị nhường ngôi cho con rồi. Nhưng thái tử bị gian thần xúi khiến lại cũng ghét vua cha, bèn âm mưu sát hại vua để có được ngôi sớm hơn. Một hôm đang trong lúc đêm khuya, A Sát Thế đột nhập vào tẩm điện của vua cha. Thế gian vẻ khả nghi. Ngự Lâm quân liền dừng lại để xét và tìm thấy một thanh gươm được giấu trong chéo áo. Họ đưa A Sà Thế vào đình điện vua tầng bà Sala kể lại sự tự sự và dân thanh gươm lên cho ông xem. Vua vặn hỏi thì A Sà Thế nói rằng vì muốn làm vua nên định giết cha. Vua nghe thì đau lòng lắm. Ta Tạ... đã thảo xong sơ truyện ngôi cho con. Cư nạo chỉ còn dài ngại. Mà con lại không chờ được. Năm xưa cũng chỉ còn dài năm là cha có con. Cha cũng có chờ được đâu. Vừa nghe xong thì rụng rời cả người. Nhưng họ vì sao thái tử nói như thế? Thì thái tử không trả lời được. Chỉ bảo rằng lời nói đó từ trong tâm thức mà ra. Vua biết trạng thái tử chính là bị thiền sư kia đầu thai mà thành, nhưng bấy giờ yêu con quá, bèn không trách tội gì. Ma ha chiếu thoái vị, nhường ngôi cho thái tử A Sát Thế. Với những mong rằng việc ấy sẽ phần nào xóa bớt nghiệp lực mình gây ra năm xưa. Làm như vậy, vua hy vọng rằng A Sát Thế sẽ cảm thấy đức độ của mình mà hồi tâm hướng thiện. ấy vậy mà chỉ 2 ngày sau khi tần bà Sa La ban chiếu thoái vị, A Sà Thế đã bắt giam vua cha vào một thất. Sau khi đăng quang, A Sà Thế nhất quyết không chịu thả vua ra, lại còn quyết tâm bỏ đói cho ông chết dần. Chỉ một mình hoàng thái hậu được phép vào thăm. Mỗi khi đi, bà giấu đồ ăn trong túi áo đem cho chồng. Việc này bị lộ ra, bà bị A Sà Thế quở trách bề sau bà lại giấu đồ ăn trong tóc. A Sa Thế cũng biết được. Cùng đường, bà tắm rửa sạch sẽ và thoa vào mình một thứ đồ ăn làm bằng mật ong, đường và sữa, trồi khoác áo ra ngoài. Tần bà Sa La liếm gặm mấy món ăn này trên thân thể thái hậu để nuôi sống. Nhưng cũng bị A Sa Thế biết được. Bấy giờ A Sa Thế cấm hẳn bà không được vào thăm vua cha nữa. Lúc ấy tận bà Sa-la vẫn cam chịu đối Không oán trách con Nhớ lời Phật dạy Ông vẫn sống an lạc và bình thẳng Vẫn thiền hành theo hành lang nhà ngục Bà tọa thiền Nơi cửa sổ của chấn sông sắc Cửa sổ này ngó thẳng lên núi Linh Thứ Vì vậy Cho nên hàng ngày ông ngồi rất lâu Ở chỗ đó để nhìn núi Mấy ngày sau A-sa-thế vào ngục thăm thì tép vua cha vẫn vui tươi. A Sa Thế bỗng nổi cơn giận dữ. Khi quay về, bèn hạ lệnh cho gọi một người thợ cạo, cho giam giọ riêng anh ta vào trong ngục thất. Khi thấy thợ cạo đến, thì người cha bất hạnh mừng thầm, nghĩ rằng vua con đã ăn năn hối cải, cho người cạo râu tóc mấy trước vua cha về. Nhưng anh thợ cạo đến để thi hành lệnh của A Sa Thế. Đó là lấy dao bén ngót gọt chân của tầng bà Sa La, sát dầu và muối, rồi hơ trên lửa nóng cho đến chết. Tầng bà Sa La qua đời trong ngốc thất. Ông nhỏ hơn Phật Thích Ca 5 tuổi, ở ngôi được 52 năm và mất ở tuổi 67. Thi An ngừng câu chuyện kể, miễn cười nhìn Trần Minh. <cười> Xem chừng... cùng chẳng khác nhau là mấy đâu hả. Trạng mình bây giờ không kìm được nữa. Chẳng còn giữ được vẻ lạnh lùng của một vị thiên chủ. Hoa wow, lên khóc nức nở. Cho bật dậy chạy ra ngoài. Sư thị ăn nói. Ta đi cùng nó. Em lại để chờ đi. bị Tĩnh giả vừa nghe xong, tập số 16 của Thiên Gia Môn, kỳ nữ sư Thanh Hoa. Tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại quý tín giả ở tập 17, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.